thâu thiên chi đạo. Tập 158. Vào lúc này, bên trong thức giới của Phương Hành đang có sấm rèn quần quật vang lên. Nhưng tiếng sấm rèn quần quật này không phải vang vọng ở trên hư không, mà như là ở dưới mặt đất độ sâu vô ngần đang có địa mạch quần quần chui lên từ bọn núi to. Bên trong thức giới vốn có một dãy núi, lúc này mới thành lập cũng như là một con cự long thiết phục nguy nga hùng vĩ chấn trụ không trung của thức hải. Nhưng khi dần tiến bộ, hiện tại trong thức giới của phương hành, so với hạo hàn thủy khí, mọc miêu non nớt, lại thương thúy cùng với ánh mặt trời trói trang ở trên không trung, lại có vẻ khá nhỏ yếu, không đáng nhắc tới. Chỉ có điều lúc này ngọn núi đó lại đang lớn dần lên, từng chút một nhô lên từ trên mặt đất, xé rách không trung, chạm vào mây trời, chấn động mặt đất bao la. Chưa tới thời gian uống cạn một chung trà. Ngọn núi đã cao lớn gấp 10 lần Một nửa thăm dò vào trên không Trần áp đại địa của thức giới Mặc dù chỉ mới vừa mọc lên Còn chưa trưởng thành Tới tối cao Nhưng ý nguyên ha hùng hồn Cũng đã không thua kém hơn mấy đạo Pháp kia chút nào Nhìn hình thức ban đầu Thì đang ẩn hiện một tòa phong thiện sơn thu nhỏ này Ngầm có khí tượng đế tiền Giống như là tượng trưng cho một thứ chí cao vô thường Nhìn phong thiện mà thành sơn thắp Không ổn Màu màu để chết hắn Giờ khắc này mặc dù không biết rõ cụ thể có gì xảy ra Nhưng văn dược nhỏ cũng không phải là người ngu khí cơ thần hồn của phương hành Thậm chí bên trong cơ thể bị trấn áp Cũng phát sinh biến hóa Làm cho phù pháp luyện, tu luyện của gã Cũng hết hồn Cảm giác này giống như là khi bọn họ sắp hình thành Một phù văn buộc vòng quanh Một loại khí thức dần dần tăng trưởng, Tượng trưng như một loại chất mạnh biến hóa Nhưng trời lệch đất đang tăng lên Sao sao? Lúc này gã không còn do dự nữa Một tay Rắc gần trăm cái sơn phù Tay kia thì vung trận kỳ Điên cuồng phóng ra Văn nghiễn tầm của mấy phù sư khác của văn gia Lúc này đều ngẩn ra Sau đó cũng không ngừng cầm bó lớn sơn phù Ở trong tay ném ra ngoài Bọn họ đã nhìn ra Văn giật nho dường như là đã dự cảm được chỗ nào đó Không bình thường Muốn lập tức dùng hết sức mạnh đại trận của sơn hành đại trận Cùng với tất cả sơn phù mà văn gia Chuẩn bị cho lần này Trong nháy mắt chấn áp từ ba đầu phải trí tử nhẹ nhàng lúc này phù trì rơi xuống như hòa tuyết từng luồng khí cơ ở trên không trung tăng vọt một hư ảnh của tòa đại sơn hiện hóa chấn áp trên đỉnh núi bà phương hành đang bị đè nặng sức mạnh tầng tầng chồng chất lực chấn áp từng bước tăng lên nhưng mà phía dưới tòa đại sơn trấn áp phương hành lại bắt đầu lắc lư dãy núi to lớn không ngừng rụng nền tự như là phía dưới đã xảy ra địa chấn kịch liệt may là văn dược nho ở trong một chớp mắt đã thả thêm mấy trăm cái sân phủ nhưng vẫn không có đủ định trụ ngọn núi lớn kia. Sự chấn động ngày càng rõ ràng hơn. Sau một hồi lâu, tiếng cười to của Phương Hành bỗng nhìn vàng lên. Một luồng lực cuồng bạo ở trong thời gian ngắn rót đầy cả tòa đại trận, ngọn núi lớn chân áp hắn bay đi. Một tòa đại sơn uy nga hùng vĩ, thành lình bay đến giữa không trung. Không riêng gì một ngọn núi này, những ngọn núi khác ở xung quanh lúc này thì cũng đồng thời bay lên lơ lửng giữa không trung. Thậm chí bao gồm cả một ngọn núi ở bên người Phương Hành Chính là ngọn núi đang trên áp hai người hồ cầm lão nhân Cùng với trường, trương trưng đạo nhất Ban đầu sông trận Lúc này trong đại trận Quy luật bị Phương Hành mạnh mẽ nghịch truyền Cũng làm hai người bọn họ có thể thoát khốn Chỉ là nhìn qua dáng vẻ của hai lão đầu này đều có chút tiểu tùy Nhất là trưng đạo nhất lão nhân Bị trên áp đôi như vậy Đã chỉ còn lại một hơi Dẫn bọn họ sang một bên Phương Hành hết lớn Đại kỳ mô được tự do ở bên người Đã sớm xoa đất trên mặt Rồi lướt tới Mỗi cái móng vuốt bắt một lão nhân Vèo một tiếng xong về sát biên giới đại trận Có mắt đảo loạn nhìn xung quanh Sau đó nhẹ nhàng đặt bọn họ xuống Còn phương hành ở dưới quần sơn Thì ngạo nghệ đứng thẳng Một tay bấm niệm pháp quyết Ở phía sau hắn Thành linh có một hư ảnh hiện lên Chính là phong triện sơn mây trắng lượn quanh Không thể nào Không thể nào Tại sao người có thể đồng thời nghịch chuyển nhiều quy luật đại trận như vậy? Văn giật Nho hoàn toàn mất đi sự trang nghiêm hào hiệp bình thường, đầy mặt là sự kinh hoàng. Trong tiếng giống to, một tay vung lệnh kỳ, một tay bóp phá quyết lại dẫn động sơn phù đầy trời, ào ào lưu chuyển, hóa thành một luồng cự lực quần quận, đơn giản như là sông dài trấn áp về phía phương hành. Lúc này mượn được sơn hành đại trận, một kích cá đánh ra có thể so với một kích toàn lực của Nguyên Anh bình thường nếu như bằng vào đống ván gỗ của các ngươi có thể đoán được ra bản lĩnh của chúng ta, ta đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Phương Hành cười ha ha, thân hình tạo một tiếng bay thẳng lên cao, vận chuyển sơn pháp quét ngang phong thiền. Một tòa đại sơn nguy nga hiền hóa đụng thẳng về phía sơn phù sông dài, do văn diệp sơn đánh tới. Chỉ nghe tiếng ầm ầm không dứt, một chuỗi sơn phù hoặc nói là một chuỗi đại sơn bị sơn pháp hắn bắn ra đụng vào cho liên tiếp bị nghiền nát từng luồng linh lực mạnh mẽ gào thét, tràn ngập trong hư không. Văn lực nho chịu phản được, người vào bụng hãm sâu miệng mũi, phun máu tươi, liên tục lưu lại ở trên không trung. nét mặt của gã, mặc dù là sợ hãi, nhưng cũng lập tức làm ra một lựa chọn sáng suốt. trong quá trình lui về phía sau, đã cua trận kỳ ở trong tay liền, dơ lên cao, cũng là do gã làm người cẩn thận, tha rằng vô công thì cũng không muốn mạo hiểm. lúc này nhìn thấy thuật pháp của tiểu ma đầu quỷ gì, trong lòng không đắm chắc ngay lập tức muốn chịu thua. Vừa rồi là ngươi chấn áp ta, hiện tại thử thủ đoạn của ta xem. Phương Hành thoáng nhìn một cái, biết tâm ý của gã, thân hình ầm lên một tiếng, nhắm lên trên cao, hai cánh tay rung lên, thình đỉnh ra một hư ảnh ngọn núi lớn lên, sau đó vung về phía dưới, một thân linh được bênh mông cuồn cuộn, bóng nhiên nặng nề như là phong thiển sơn, chấn áp thẳng về phía văn dược nhỏ làm đường đường một vị đại phù sư hoảng sợ, vung trận kỳ liên tục để chịu thua không kịp nữa, chỉ là có thể liều mạng kêu to rồi chạy sang bên cạnh. Đường huy, văn dực ngò vẫn bị linh đực giữ dàn quét chúng, thân thể gã đã không mạnh, Dù bị dư kình sượt qua làm khí huyết phun trào, miệng mũi vùn máu, văn ngễn tầm thì quá sợ hãi vọt tới đỡ một cái rồi nhìn gã, ánh mắt nhìn về phía phương hành đã nói không rõ là kinh hoàng hay là sợ hãi. Phương hành thế thế lại cười ha ha. Đại đau huyết sắc vùng lên trong tay, ánh mắt dữ tợn. Văn gia liếc căn cơ trăm năm chiến đấu, "Ta liền xem thử căn cơ trăm năm này của các ngươi, có thể đã được mấy đau của ta." Ầm một tiếng. Lúc mới nói xong, thân hình liền đột nhiên phi ra ngoài, thân hình lóe lên như chớp, vẫn không thẳng được phía hai huynh muội này. Đại tiểu thư điêu hoa này, lúc này đã sợ tới như là sắp lòi tim ra ngoài, một tay đỡ văn dược nhỏ thét lên lui lại. Bên người nàng ta, Một đám phù sư văn ra vọt tới, tung ra vô số tấm bùa chú. Đến lúc này đã bất chấp, Không chỉ dùng sơn phù, lôi, kim, hỏa, thủy, Các loại thần phù, như là cỏ rác, Mà tung hết ra ngoài, Là con chóng dòng thứ, Bọn họ cần phải bảo hộ dòng chính. Chỉ có điều mới tu vi của đám bọn họ đối mặt với phương hành, Lại không khỏi quá nhỏ yếu, Bị chặt chém như cỏ rác, Các loại phù triệt đều nổ lên, Mời tên phù sư, lều mạng ngăn được phía trước, Đã bị nổ tung Đào ý u mịch bắn thẳng tới trước mặt văn nghiện tâm Vì đại tiểu thư văn ra này Không kịp tiêu to nữa Ngay cả văn dược no thì cũng không để ý tới Một tay để gã ra Đồng thời nhanh chóng bóp nắp một cái phù triện Bảo toàn tính mạng Thân hình chuyển tới bên ngoài hơn 10 trường Văn dược no lại không kịp trốn Bị phương hành thẳng tắp vào tới trước người Đối mặt nhau Tiểu ma đầu Chúng ta đã nhận thua sắc mặt của văn trưởng nho cũng đã thay đổi, cao giọng kêu to, đồng thời liên tục bóp nát bốn nắm cái ngọc phù bảo toàn tính mệt. các loại thần phù quái lực trước người dẫn dắt thành một luồng tràng lực, đáng sợ, vắt ngang giữa phạm gã và phương hành, chỉ muốn bước lùi từ hoa đầu này đi. không chịu. mặt mày phương hành đành đành lớn tiếng khét lớn, bỗng nhiên hoàn trường đầy núi, một ngọn đại sơn, một ngọn đại sơn lớn hùng hồn không chịu nổi. Trần ác các loại lực phù ngân ở trước người Văn Dược Nho, chính hắn thì lên tới gần người gã, tay phải cầm cuồng đang huyết ẩm, tay trái cầm hắc sắc cự kiếm, đồng thời đâm vào trong cơ thể của đại phù sư Văn Gia, Văn Dược Nho. Máu tươi phun tung tuế, ánh mắt của Văn Dược Nho bị thương đau đớn, tuyệt vọng cực kỳ sâu. Vì sao? Vì sao nhất định phải giết ta? Văn Dược Nho bỗng nhiên liều mạng giống to hơn. Sự không cam lòng, trong lòng hiện giờ hóa thành vẫn nộ tuyệt vọng giống to, còn phương hành thì nhìn thẳng vào hai mắt của gã. ai bảo muội mọi người là người ta phải ghét như vậy chứ? văn giật to bỗng nhiên ngẩn ra, gắt mặt cười không ngừng. bởi vì chuyện này sao? nói rồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía văn nguyễn tâm đang đứng phía xa xa trong hư không, hoàn toàn không có ý nghĩ cách cứu viện. đúng vậy, phương hành cười ha ha, phải đao trái kiếm đồng thời quấy lên, bù một tiếng, tình phòng huyết vũ nổ tung vì đại phù sư trẻ tuổi của văn gia này ngay cả thần hồn ở trong thân thể cũng đồng thời bị xoắn nát hắn hắn giết đạo tử rồi đạo tử đã bị giết chúng ta về đến gia tộc cũng không có kết cục tốt giết hắn báo thù văn giật nho chết làm chúng phù sư của văn gia vừa sợ vừa giận cặp mắt đỏ lên mỗi người đều giận dữ hét lớn bắn thủ quyết ra ngay cả mạng cũng không cần khắp bầu trời phù truyện tung bay khống chế các loại thần phù đang đằng sát khí vọt về phía phương ảnh <cười> Ngày hôm nay ta giết tới thống quái thỏa mãn sát ý của ta. trong tiếng cười điên dại, phương hành lành lạnh hết lớn di chuyển bốn phía huyết đào vung lên xung phong liều chết khắp nơi phù sư của văn gia rơi xuống đất như mưa rào huyết dục bắn tóe máu tươi ràn rụa ở thế giới bên ngoài phù sư thân phận tôn quý lúc này lại giống như là cỏ rác chân núi phong thiện sơn chấn đàn của ứng xào xào gấp rút như là quần phong mưa rào ngọc trai rơi trên mâm ngọc trong trận thứ nằm phương hành di chuyển giết tứ vương ánh đao thê lương giết người tiếng gào thiết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên còn người quan sát xung quanh đều mang sát mặt kinh hãi tuy là không nhìn thấy tình hình cụ thể trong trận nhưng mà cho dù là người nào thì cũng đã phát hiện ra thế cục ở trong trận đã đại biến tiểu ma đầu đang giữ vị trí chủ trận đang trắng trận giết chóc tiểu hữu Ngày lão phù khuyên một câu Đừng tạo nhiều sát nghiệp như vậy Một màn huyết tinh như vậy Ngay cả hồ cầm lão nhân Cũng có phần không nhìn nổi Không nhịn được mở miệng khuyên bảo Còn phương hành thì ngẩn ngơ Ồ không nghe Sau khi sung phong đều chết Bỗng nhiên chuyển hướng đánh về phía văn gia đại tiểu thư Văn nghiễn tâm Ở phía xa trong hư không Đáy mắt lưu động sát ý Còn đàn bà thối Ta không quan tâm với là công chúa nước nào Là kiểu thư nhà ai Một hai lần trâu chọc ta cũng được Lại còn nhớ ăn không nhớ đánh Hôm nay ta sẽ cho cô biết Ta muốn giết cô Cô chân trời xuống đất Hay là nhảy xuống ổ chuột cũng không trốn được thoát đâu Thần tiên cũng không bảo vệ được cô Người quan sát ở chân núi phong tiện sơn đều mang sắc mặt kinh hãi Tuy là mây mù cha phủ xương khói lượn quanh Làm người ngoài không nhìn rõ tình hình cụ thể Ở bên trong trận Nhưng cho dù là ai Thì đều phát giác ra Lúc này trong trận thứ năm Sát khí tràn ngập Huyết quang ngượm đỏ không trùng Rõ ràng là thế cục đã đại biến Từ trong trận thi thoảng truyền ra tiếng giống giận Cùng với tiếng cư thảm thiết Càng không khó đoán được Tiểu ma đầu đã nắm giữ chủ trận Đang trắng chậm dịch chốc Ẩm một tiếng Phương hành tầm cuồng đau huyết ẩm Hùng hằng vọt về phía văn nghiễn tâm Đang ở cách đó không xa Hòa dùng thất sắc Đang lên thanh tương to Hoàn toàn quên việc ngăn cản Một thần khi thế hùng ác Hầu như làm cho văn nghiễn tâm sợ tiếng mức đầu óc xuất hiện ảo giác Một mảnh, một mầm móng sợ hãi trôn thẳng ở đáy lòng Làm cho đại kiểu thư của văn gia bắc vực Luôn cảm thấy mọi người trời sinh nên cương chiều và phục bồi mình Làm mình bị nuôi thành tính tình được nuông chiều Cho tới lúc này, nàng ta mới bỗng nhiên phát hiện ra được Thực sự có người hoàn toàn không thèm để mình vào mắt Dám giết, dám đánh, không lưu tình chút nào Tống đại ca cứu ta Bị một thần sát khí của phương hành làm cho sợ hãi Văn nghiễn tầm vô ý thức hồ to lên Trong tuyệt vọng Nàng ta vô thức cầu cứu vị thần ở trong mắt mình Vèo một tiếng Một đau này của phương hành đã chắc ăn Có thể quấn về trước văn nghiễn tầm Đang trong hư không Nhưng đúng một lúc này Ở trong đại trận cao nhất Ở trên 10 trận ở phong thiện sơn Lại nhanh như chớp Bay tới một tia xanh biếc keng một tiếng Đụng vào trên thân đau huyết ẩm của phương hành Lại làm thế đi của đau Hơi đông lại một cái giống như là sát khí bát thiên thu lại bao lấy bản thân như là đại sơn Uy đình sừng sững ngừng lại ở trên không trung vậy định thần nhìn lại một điểm xanh biếc đó rõ ràng là một cái lá thông đã hóa thành bột mịt tán vào hư không một cái lá thông bay tới từ trận thứ 10 lại không thua gì pháp khí có thể ngưng được đao thế của phương hành thậm chí làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ đạo hữu để lại cho tiểu muội của văn gia một mạng cùng ta kết thiện duyên thế nào Trong trận thứ 10, mây khói đang giao động, cũng không có ai hiện thân, lại có một giọng nói ôn hòa cũng không thiếu đi sự uy nghiêm vang lên, đôn hậu đại khí như là vang trong tay của chúng tôi Không chỉ truyền vào tay của Phương Hành đang ở trong đại trận, thậm chí còn truyền tới chân núi Phong Thiện Sơn, là một đám người đang quan chiến ở chân núi Phong Thiện Sơn đều nghe rõ những lời này. Trong lời nói dường như là ẩn chứa từng sợi thần tính, có thể biến hóa, thay đổi lệ khí ở trong đồng người nói không khoa trương. Thì một vài tu sĩ tu vi nhỏ yếu nghe được giọng nói này, thậm chí cảm giác tu vi có thể tăng lên. Tống Quy Thiện. Mọi người đều nghe được giọng nói này là của ai, đương nhiên đó là Tống gia đạo tử, thần tử thuần dương đạo, Tống Quy Thiện. Đệ nhất kim đan ở bắt vực. Đương sư là huyết mạch nhìn năm khó gặp của Tống gia, trước đó Dương danh ở Tống gia, sau bái nhập vào thuần dương đạo, trong thời gian 10 năm Liên thể hiện tài năng kẻ Trở thành thần tử của Thuần Dương Đạo Từ khi Dương thành bắt đầu từng trải qua 30 trận chiến đấu Mỗi một trận đều làm khiếp sợ bắc vực Cho tới 7 năm trước Gã tự thàn đã là vô địch Trong đám sứ Nguyên Anh Lúc đó liền vui về Thuần Dương Đạo tiềm tu Trong thời gian 7 năm Đa phần đều ở trong động phủ tiên Hiền bế quan Bây giờ chính là lần đầu tiên gã xuất thủ Sau trận chiến từ 7 năm trước Trong chốc lát, Trong mắt chúng tu là sự kính nể nhưng ngoài ý muốn, không ngờ Tống Quy Thiền lại xuất thủ vào lúc này ngăn cản sự giết chóc ở trong trận thứ năm, lại cảm thấy câu nói của Tống Quy Thiền vừa ra khỏi miệng lại ẩn chứa Phật quang thần tính, khiến thần hồn của người ta như được rửa tội, tu vi đã sâu tới mức độ nào chứ? Nhất là Văn Nguyện Tâm, nàng ta thoát được một mạng dưới đau của Phương Hành, gần như là qua một lúc lâu mới có thể thần hồi lại, ánh mắt dần dần linh hoạt, sắc mặt tỏa ra sự vui mừng mãnh liệt, khoe mắt cũng ứa nước mắt. Nhìn sâu Phương Hành một cái Không biết là đang nghĩ tới điều gì Ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành Vừa có ý sợ hãi Cũng có hận ý không dám biểu độ rõ ràng Nhưng cũng không che giấu được Thậm chí còn có sự may mắn cùng với tự đắc dâng lên từ trái tim lảo đào nghiêm ngả cách xa Phương Hành Muốn cùng ta kết thuyện riêng gì Phương Hành khiêm cuồng đau huyết ẩm Không đổi theo văn nghiễn tâm Nhìn về phía trận thứ 10 kêu lớn Chỉ nghe tiếng của tống quy thiền nhạt nhạt vang lên Nếu người bỏ đồ đao xuống Có thể đi thả vào trận thứ 7 Thắng, tha cho người lập đạo Lời nói vừa ra Trên dưới trái vài phong thiện sơn Đều ấm ý loạn cả lên Giọng nói của Tống Quy Thiền tuy khinh đạo Nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho người ta phải kinh sợ Chẳng lẽ vị gần với nguyên anh nhất Của bắc vực này Lại muốn mở rộng cửa cho tiểu ma đầu Cho hắn trực tiếp nhảy qua bốn đại trận 6, 7, 8, 9 hay sao Chuyện này thực sự là chuyện tốt Từ trên trời rơi xuống Chỉ ở đầu một đường đánh tới Tuy là hung ác điên cuồng Nhưng mà mười trận của phong thiện Sơn cũng không phải là trò đùa Cho tới bây giờ Hầu như là không có ai nghĩ tới Hắn có thể một đường xông qua được mười trận phong thiện hay là không Bất cứ lúc nào cũng khả năng bị mất mặt. Nhưng bây giờ Tống Quy Thiền không ngờ lại lên tiếng Cho hắn cơ hội trực tiếp leo lên trận thứ mười Ánh mắt của chúng tôi lúc này đã tập trung trên người của ba đạo chủ Bắc Tam Đạo Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người Tống Quy Thiền đưa ra lời hứa hẹn này Làm ngay cả ba đạo trù bác tam đạo Quyền cao chức trọng cũng không nói gì nhiều Ba người bọn họ dường như đã ngầm trong phép Tống Quy Thiền Có quyền lực này Thuần Dương Thần Tử Không muốn để cho tiểu ma đầu này một mạch liều chết Tăng thêm sát nghiệp Lúc này mới đưa ra quyết định đó Lão tu có bối phận cao hơn Dần nói ra ý của bản thân Tống Quy Thiền Nhất thời làm cho chúng tu cảm thấy kính ngưỡng Không sai Thuần Dương Thần Tử quả nhiên là người mang Phật tính Hiền ngang lẫm liệt, Dựa theo đạo lý của gã. dựa theo đạo lý, thì gã ngồi ngay ngắn ở trận thứ 10. Đám tiểu ma đầu này một mạch đều chết xong tới, linh lực bị tiêu hào, đợi cho quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công mới là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng mà gã không đành lòng nhìn thấy tu sĩ thần trâu, vì ngăn cản tiểu ma đầu này mà thương vong thêm nữa. Chuẩn bị tự mình trường tiếp xuất thủ hàng phục tiểu ma đầu này. Hành động đó chính là tiện nghi cho người kia rồi. Tính phục, cảm tạ. Kính ngưỡng, trong lúc nhất thời chân núi Phong Thiện Xuân đều là sự ca tụng. Ngay cả phương hành Sau khi nghe một câu này của Tống Quy Thiền Thì cũng ngẩn ra Mày nhút lại, dường như là có hơi động tâm Chỉ có điều sau một hồi suy nghĩ Hắn chặt nở nụ cười thật thấp Sau đó ngẩng đầu cười nói Cầu xin ta đi Giọng nói của hắn có vật linh được Cũng có thể truyền sang ngoài đại trận Trần áp sự ồn ào náo động trên dưới chân núi Những người nghe thấy lời này Chúng tù quan chiến đều ngẩn ra câu mày Trong khoảng thời gian ngắn Bọn họ thậm chí có phần không ngợ Không rõ phương hành là có ý gì Giọng nói của phương hành lần nữa vang lên Có sự chiêu tức mang theo khí tức vô lại hùng hãn Người cầu xin ta Nói không chừng ta sẽ đồng ý Thả cho à ta Cùng với đám tù sĩ văn ra này một mạng Trực tiếp đi lên sông trận thứ mười đấy Thật quá đáng Chúng tù bắt vực lên cận phong thiện sơn nghe rõ nhất thời xuân sao cả lên Người này quả thực là điên rồi phải không? Rõ ràng đã chiếm tiện nghi lớn Là vẫn dám khẩu xuất quảng ngôn Bảo thần tử thuần dân đạo cầu xin hắn sao? Chuyện này quả thực là so với Có được tiện nghi Còn khoe mẽ thì ác hơn Lúc này ngay cả tống quy thiền Trong chốc lát cũng không mở miệng nữa Dường như là không ngờ tức phương hành sẽ nói như vậy Còn lúc này phương hành đã bỗng nhiên Hét đến một câu Cầu xin ta đi Một tiếng quát này như là sấm rền. Ép tiếng hồn ào của đám chúng tù lân cận phong tiện sơn xuống Kiểu ma đầu ngươi thật to gan Dám bất kính với tống sô huynh như vậy Và lúc này một giọng nói bén nhọn vang lên Văn Nguyễn Tâm đầy mặt tức giận Kêu to với Phương Hành Còn Phương Hành thì lại cắn răng cười Bỗng nhiên rút đau chém ra một kích Phụt một tiếng Cái đầu của Văn Nguyễn Tâm bay lên trời nét mặt thậm chí còn động lại về giận dữ Ta nói Ta muốn giết người Thần tiên cũng không thể che chở được Phương hành chém rụng đầu của Văn Nguyễn Tầm Lạnh giọng quát khẽ Như là đang giải thích cho Văn Nguyễn Tầm nghe Sau đó liền mang theo đầu người Nhìn về phía trận thứ 10 hét lớn Người không chịu mở miệng cầu xin ta Đây là giả dạng đầu to cái gì chứ Nếu chỉ cần một câu nói của người Có thể khiến cho tiểu gia ta Từ trận thứ 5 Nhảy tới trận thứ 10 Trước đó các người cần gì phải ép nằm láo đầu Xung phá 10 trận này làm gì Giọng nói của Phương hành quần quận như sấm rèn Mang đến trong thiên địa một bầu không khí ngột ngạt Trong tiếng hét vang, hắn vung trận kỳ Kết thúc trận thứ năm này Sùa tàn mây khói tràn ngập trong trận Mang theo đầu của Văn Nguyễn Tâm Khuôn mặt xinh đẹp nhưng về mặt cứng ngắc Cùng với ánh mắt đờ đẫn Cùng với dáng vẻ thiêu thảm của chúng tu Văn Gia Đang hỗn độn trong trận thứ năm Làm mắt của chúng tu Phong Thiện Sơn đau Nói Vậy mà đã chết hết rồi Văn Gia Đại Kiều Thư Cùng với Đại Phụ Sư Trà Tuổi Nhất Cũng vì thế mà đồng thời bị mất mạng Sau khi trận thứ nhất khổ hại Vân Gia Toàn quân bị diệt Trận thứ năm này trở thành một trận thảm thiết nhất Trong khoảng thời gian ngắn Sự khép sợ trong lòng của đám tu sĩ thần châu Khó có thể hình dung được Ngay cả ba đạo chủ của bác Tam Đạo Cũng cảm thấy kinh hãi Trong lòng bọn họ hiểu Trước đây Vân Độc bị phế Vân Gia chỉ ít sẽ có 30 năm Không có nhân vật tiểu bối thích hợp Thầy Vân Gia đứng ra cạnh tranh khí vận Còn bây giờ Văn Dược Nho Cùng Văn Nguyễn Tâm lại đồng thời chết Chỉ ít làm cho văn gia tổn thất khí vật 300 năm Ước chừng sẽ thiếu đi một đời nhân vật Trong lúc bọn họ đang trầm trọng Phương hành tiếp tục mở miệng như là búa tạ dơ cao đánh vào trái tim Hét lớn về giết trận thứ 10 Ngày hôm nay tiểu ra ta sẽ phá vỡ quy củ Hoang thù một lần Nhất định sẽ từ trận này giết tới trận thứ 10 người Muốn bắt ta ngừng tay Vậy người phải cầu xin ta Cầu xin ta trực tiếp xong trận không giết người Nếu nhóm các người không cầu xin ta Ta sẽ giết dẫn đến khi tất cả các người cúi đầu trước mặt ta. ầm một tiếng, nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên cua đau, một luồng sát khí huyết sắc xông thẳng lên hướng trận thứ 10 dữ dằn như ma. Tiểu nhi, cần gì phải làm như vậy? trong trận thứ 10 của phong thiền sơn, tống gia đạo tử, thần tử thuần dương đạo tống quy thiền cũng đã đến giận dữ. ở trong từng quát trói tay, có một tia trường lực hùng hồn đánh xuống giống như là thần linh xuất thủ nhắm về phía trận thương nam thế giới treo quất bầu trời một tiếng ầm vang đạo ý huyết sắc cùng với trường lực quét ngang mười mấy dặm tấn công cùng một chỗ dẫn tới khí cơ khắp trời gào thét cọ rửa phong thiện sơn hai luồng lực dữ dằn va chạm vào nhau thậm chí làm cho kim đan đại thừa cũng cảm thấy hết hồn kinh khí mãnh liệt thậm chí đánh tan mây trôi quanh quẩn nghìn vạn năm ở quanh sườn núi phong thiện sơn để lộ ra quái thạch lầm trầm ở giữa ngọn núi đá cùng những cây cổ tùng thương thúy Chỉ là một trường kinh người này Cũng không làm cho đám tu sĩ thần châu khiếp sợ Bằng một câu mở phương hành Mới vừa hô lên Người không cúi đầu Ta liền chết đến khi các cơ việc cúi đầu Tiểu ma đầu này là muốn đánh tới Các cả chúng tông môn của thần châu bác vực Phải tích cầu xin hắn tha mạng hay sao Cách xài nhau 30 giảm Phương hành và tống quy thiền Cách không tấn công lẫn nhau Đào khí và trường lực giáp nhau xa xa Khi thế hùng hồn Kinh người không gì sánh được chỉ có điều dù cách xa 30 dặm, thuật pháp khi gặp được nhau thì uy lực đã suy yếu đi không ít. Sau một kích, Phương Hành không chút nghĩ ngợi, liền phát đạo thư hành. Ở trong trận thứ 10, Tống Quy Thiên cũng chiến ít Lang Thiên, khí tức tăng vọt, mây khói bắt đầu khởi động, trưởng lực kinh người. Nhưng vào lúc này, đại kim ô lại chui ra ở trong miệng kêu to oa oa, kim xí chấm ngặng. Sau một hồi ồn ục vang loạn lên trên không, bốn phía mây khói sau một trường này bỗng nhiên từ chính chính giữa chặt đất một trường của tống quy thiện sau đó toàn bộ thân thể lại bị một trường này phản chấn bay lên trên không trung phía xa xa ngạo nghễ lơ lửng ở dưới minh nguyệt hai vị đạo hữu cho chút thể diện đi đại kim ô kiềm chế trái tim đang mừng như điên lại già vờ chấn định từ xa quát lên trận thứ bảy nói biết ở dưới chân núi phong thiện sơn đang có vô số ánh mắt nhìn mình tinh thần đắc ý không cần nói cũng biết Ngại cả Phương Hành cũng liếc mắt, đã nhìn thấy tâm tư của người này, ở trong bụng không nhịn được mà hít một tiếng. Vì đại kim gia của ưu địa, đoán chừng từ giờ khắc này sẽ từ thành từ hành hung chấp lệnh của đại trưởng lão của Vân gia, biến thành có danh tiếng không kém vết điều ma đầu, có thể đơn giản chặt đứt một trường lực của Tống Quy Thiền, thần tử của thuần dương đạo. Đoán chừng, đủ để nó khoe khoảng trên 3 năm rưỡi. Cũng mày là có khoảng cách hơn 30 dặm giữa hắn và Tống Quy Thiền. Sức mạnh đã bị suy yếu Nếu công, đánh chết nó cũng không dám thò đầu ra mạo hiểm Hừ, <cười> ta ở trong trận thứ 10 chờ ngươi Hy vọng ngươi có thể lên đây được Bị đại kỳ mô cầm phẫn như thế Tống Quy thiền liền không đánh ra trường thứ ba nữa Ở giữa hai trường Gã dường như là đang kiềm chế trái tim tức giận Khôi phục ngạo ý thờ ơ ban đầu Giọng nói hạ thấp, nói một câu Rồi mây khói lồng vào nhau Giọng nói biến mất Nhưng một câu nói này Cũng như là đang chứng diện kêu chiến Không nói tới tiểu ma đầu Nam Chiêm có thể thành công xung qua 10 trận hay không, chỉ bằng vào câu nói này cũng đủ để làm cho chú Tu Bác vực kính sợ rồi. Đương nhiên, hơn cả kính nề chính đặt thờ dài. Tiểu ma đầu chết chắc rồi. Bác vực đều biết, văn gia đại kiều thư văn nguyễn tâm từ khi còn nhỏ liền quý tống quy thiền mấy thập niên qua, mặc dù không định ra hôn ước, tống quy thiền cũng chưa chính thức phát ngôn gì, nhưng cũng không thiếu lần âm thầm ra tay che chở cho nàng cũng chính là vì thái độ của tống quy thiền không rõ văn nhẫn tầm mới luôn có địa vị cao ở văn gia thậm chí còn mơ hồ không thua gì đại phù sư dư, văn dực nho được coi là một đạo tử mà bồi dưỡng bây giờ thì hay rồi hai đạo đạo tử không còn nữa bất luận là tống quy thiền hay là văn gia đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu ma đầu này hai vị lão tiền bối xuống núi đi ta còn có việc không tiễn các người được đại kim ô vẫy trận kỳ của trận thứ năm đóng lại đại trận này, mây khói tản ra, cũng lộ ra thân hình của hồ cầm lão nhân cùng với trương đạo nhất. lúc này nhị lão đều có phần thê thảm, tu vi của hồ cầm lão nhân sâu hơn một chút, khí cơ lúc liền lúc đứt, vẫn có thể gắng gượng ngồi xếp bằng trên sân kính. trương đạo nhất thì về mặt xám trò gần đứt xương gãy, thần hồn đều đã khô kiệt, rõ ràng là thất tạo hóa rồi. nhìn hãy lão đầu một cái, tư vị trong lòng của phương hành cũng cực kỳ phức tạp. vài lời kiểu cách hắn không muốn nói nhiều. Cười lên tiếng chào, rồi muốn phóng về phía trận thứ sáu. Tiểu hiểu, hiện tại đạo nguyên của Lão hồ cũng đã bị hao tổn Cũng không sống được mấy ngày nữa, sẽ thông trận cùng ngay, cố gắng dốc chút sức mạnh. Hồ cầm Lão Nhân hít một hơi sâu, tròm dâu hoa râm thật dài, không gió mà bay, Có hào khí đang dần dần đi Còn cả tà nữa. khí cơ bên cạnh có lẽ là như có như không, Nhưng bỗng nhiên trương đạo nhất lại mở mắt, lúc này gắn gượng nói một câu hai lão đầu đến lúc này rồi vẫn muốn gắng gượng sức lực suy yếu hỗ trợ phương hành sông trận chuyện này làm cho tư vị ở trong lòng phương hành phức tạp gượng cười nói không cần hai người các người đều nửa chết nửa sống rồi mang theo các người sông trận còn không phải sẽ làm ta phân tâm sao hơn nữa đừng bởi vì sống không được lâu nữa mà không thèm sống tiếp dùng chút đinh đan rượu dược vẫn có thể giữ mạng được vài ngày tiếp tục uống rượu nghe kịch của vạn la lão quái khốn kiếp đi thừa nhận mình già đi các người không còn dùng được nữa đâu Vợ cười lớn và vùng đơn trở lên, một luồng cự lực hùng hồn cuốn ra ngoài, đưa nhị lão xuống trần núi, mình ngồi lại xếp bằng trên sân đảo Nghỉ ngơi đủ thời gian một nén hương, rồi mình thở thật dài một hơi, chậm rãi đứng dậy đi về phía trận thứ sáu. Thương thế trên người tuy đã sử dụng tái sinh mộc pháp hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng mà vết bóng loang lổ trên pháp y lại làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình lo lắng trong bụng. Sư tôn, đám dược cô ông phi thân đến đón hồ cầm lão nhân cùng với trương đạo nhất lão nhân mà phương hành đưa xuống từ trong núi tâm tình phức tạp mắt dưng dưng nhìn phương hành ở trên núi đang đi nhanh lên trận thứ 6 tâm tình vừa nặng nề vừa phức tạp một lời khó có thể nói hết được vừa rồi muốn tưởng rằng phương hành đã hãm sâu trong trận thứ 5 không còn đường sống nữa nhưng chẳng ai ngờ tới hắn cũng không biết đã dùng phương pháp gì lại đại hoạch toàn thắng ung dung phá trận còn cứu được hồ cầm lão nhân và trương đạo nhất lão nhân bị hãm ở trong trận ra ngoài Chuyện này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mới rồi hắn ngồi xếp bằng ở trên sơn kính, chữa thường, trong lòng chúng tù đều cực kỳ lo lắng. Tâm tình như là bị một tảng đá lớn đè lại. Hiện tại, hắn đứng dậy, lần nữa vào trận cũng không buông lòng. vẫn nghĩ tới mới vừa rồi thuần dương đạo tử như là thiên thần tới trái đất mà thoáng qua nhìn. Trong lòng bọn họ đều không nhịn được, dâng lên một cảm giác vô lực, khó có thể diễn tả được. Căn bản là không dám nghĩ đi phản kháng. Đó là một loại tuyệt thế thần uy của cao thủ Cũng là áp lực Mà trong 4 năm nay bọn họ nghe được Từ trong các loại truyền thuyết Phương hành thực sự có thể đối kháng được với người khen đã hy vọng của thần châu Bắc vực đó sao Hắn còn muốn đánh từng trận lên Cho dù là có thể một đường Xông thẳng trước trước mặt cá ỉo ngoài như vậy Làm sao có thể đối kháng được với đại địch Tiểu ma đầu Thì mẫu ở chỗ này hầu ngươi lâu rồi Nợ mới nợ cũ Chúng ta tính một lượt đi trong trận thứ sáu, trận môn bỗng nhiên mở rộng ra, cũng lộ ra khuôn mặt đầy tức giận của thi pháp ấn. ở phía sau y, hai vị phong chủ khác của linh xảo tông cùng mấy trăm đệ tử của linh xảo tông đều lần lượt bày ra sát trận lớn, sát khí hùng hậu như đã tạo thành mây đen trên đỉnh đầu. loại sát khí này như là tạo thành thực chất, kèm theo sức gió khủng bố của trong trận thứ sáu, từng trận gió gào thép tập kết tới, làm chúng tụi trên núi sợ run lên, tiếng gieo hò sục sôi quàng quạc vang lên. Một cảm giác đè nén đáng sợ dâng lên từ trong đáy lòng của chúng tôi. Linh xảo tông. Vì chấn thủ trận thứ sáu lại đậu động ba vị thông chủ kim đan đại thừa cùng riêng trận. Sau một hồi lâu mới có một lão tu sĩ nam chiêm hoàng sợ tới sắc mặt trắng bệnh run giọng kêu lên. Tình thế chuyển hóa quá nhanh bọn họ còn chưa khôi phục lại sự vui sướng từ việc phương hành tuyệt tử phùng sinh từ trong trận thứ năm của cứu ngô cầm lão nhân cùng trương đạo nhất lão nhân ra ngoài trong lòng chợt như là truyền vào trong lòng cùng. Linh Sào Tông có thủ ăn lớn nhất với Phương Hành, không ngờ đã điều động hết vốn liếng, có thể nói, lực của cả một tông môn đều đã bỏ vào trong trận thứ sáu này. Đây rõ ràng là cục diện muốn không chết không ngừng với Phương Hành. Nhất thời, tuy bọn họ giống như là bị búa bổ tạ gõ một cái, đồng thời dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Mấy trận trước đó chỉ biết tên trận, cũng không hiểu pháp lý, không biết độ khó của nó. Bây giờ trận thứ sáu này lại bởi vì được thi pháp ấn mở rộng trận môn. Nên lộ ra tình hình một góc trong trận Cũng làm cho bọn họ trực quan Ý thức độ độ khó của trận thứ 6 này Đây nào phải là sâu trận nữa Rõ ràng chính là chiến trường chém giết Linh xào tông quốc lực lượng Kim Đan Hơn nữa lực đại trận thứ 6 Độ khó này Ngay cả Nguyên Anh Cũng không dám nói có thể vững vàng sông tới giết được huống chỉ Phương Hành Chỉ có Kim Đan trung cảnh Hơn nữa Sau khi nhìn thấy Phương Hành đi ra từ trận thứ 5 liền ngồi sắp bằng ở trên sơn kính chúa thường có thể thấy được lúc này hắn cũng không thoải mái bây giờ ngay lập tức gặp phải cường địch như vậy chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Cho dù dáng vẻ và khí thế oán độc ác không ai bằng, sao có thể sung tiếp được? Ngay cả đạo chủ của Bắc Tam đạo sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, nét mặt lướt qua một tia khó ý người này như sấm chớp xông qua ngũ hành đại trận phía trước, thực sự làm cho lão nhân có chút ngoài ý muốn. bây giờ chết ở trong trận thứ sáu cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. đạo chủ phù khí đạo. Trầm gương mặt nói Người này cơ duyên không cả Năm trận đầu tiên đan pháp quán chiếm tiện nghỉ lớn Không phải là bản lĩnh thực sự lợi hại Bây giờ từ trận thứ sáu trở đi Hoàn toàn phải bằng bản lĩnh thực sự Để sung phong điều chết Ta muốn xem xem Hắn còn tuổi nhỏ Có thể xung được tiếp trận chứ mấy Ha <cười> ha tốt Nợ cú nợ mới cùng giao tính đi Không biết xấu hổ Lần này sao ai có thể tối cứu ngươi Phương hành trên núi không chút do dự xông thẳng vào trong trận thư sóng. Đại trận hoàn toàn khép kín, chỉ thấy mây khói, không thấy bóng dáng người. Chỉ là tiếng kêu gào ở trong trận lại làm cho tâm thần của chúng tôi ngưng trọng, khó mà triệu tụ chấn địch. Tiếu <cười> ma đầu, có đại phong kỳ cùng U Minh Châu này ở đây, người có thể tránh đi nơi nào? Giết, bởi được đại trận một lần hành động tiêu diệt người này, người đoạt được thủ cấp sẽ được thăng chức thân tử của tông ta. Đến lúc này rồi còn dám quát tháo? Giết đệ tử Linh Sảo Tông ta Tiểu ba đầu Lão Phương muốn chấm ngươi thành muôn bảnh Hắn rõ ràng sợ chiến Mau mau nhanh Chúng đệ tử kết trận Giết sống hắn Khi thoảng từ trong trận truyền ra tiếng quát trói tay Làm ánh mắt của chúng tu dưới chân núi hoàng sợ Mãi lâu không có ai mở miệng Bà Kim Đan Đại Thừa đó Chuyện này Phải làm sao bây giờ Có tiếng của tu sĩ Nam Chìm gấp cáp hồ lên Sẽ lẫn sự sợ hãi lộ âu Hắn vốn có thâm cừu với Linh Sảo Tông chuyện này xong rồi, linh sảo tông hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của đại tòng môn, phái ra ba vị phong chủ kim đan đại thừa đi đối phó với một tên tiểu bối nhẫn. điều này chứng tỏ linh sảo tông đã quyết ý giết chết hắn rồi. hầy, hắn thực sự đừng nên hành động theo cảm tính, không nên thung bởi trận. nếu như vợ rồi đồng ý với thuần dương thần tử thì tốt rồi. ứng sảo sảo đánh đàn, sau khi đã sư tôn trở về liền ngồi ở trên tảng đá, y muốn tiếp tục đánh đàn, nhưng bóng nhìn lệ rơi cầm huyền. ở bên người nàng giữa các tu sĩ làm chiêm tiếng nói chuyện tràn đầy lo lắng và sợ hãi lọt vào trong tay tầng tầng than thở không dứt thậm chí có người chỉ tiếc rằng sắt không thành thép thở dài cho rằng phương hạnh không nắm chắc được cơ hội trước đó Nếu mới dẫn tới bây giờ phải lâm vào tuyệt địa như vậy dựa vào cái gì và lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đầy hận ý vang lên rõ ràng là tiểu công chúa sở từ của sở vương đình lúc này nàng đang quỳ ở trên đất khuôn mặt tiều tụy vô cùng mười ngón tay tinh tế gắt cao tuấn góc áo nước mắt từ khuôn mặt trắng như sứ lăn xuống tựa như là sắp hỏng mất hầu như là phải dùng hết kỹ lực toàn thân hồi lên lẽ nào để một mình hắn thay các ngươi trông chật ở phong thiệp sơn sao rơi vào cái gì rơi vào cái gì mà các ngươi đều ở đây quan sát rơi vào cái gì các ngươi đều mình hắn ở đó và liều mạng thấy các ngươi mọi người đều tránh ánh mắt của tiểu cô nương kia không đành lòng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nào và lúc này chỉ có một mình lệ hùng y Đưa mắt nhìn lên không trung xa xôi, đầu ngón tay siết chặt, tựa như là đang do dự, đưa ra quyết định. Trận thứ sáu qua thực gian đàn, thay người thủ trận ở thành linh xảo tông, thù mới hận cũ cũng tính một lần, liều mạng với phương hành. Ba vị phong chủ kim đan đại thừa, ba trăm đệ tử tu vi cao nhất của linh xảo tông, hơn nữa còn có lực đại trận thứ sáu này, dĩ nhiên sẽ trực tiếp biến thành một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể hình dung được. Liên tục không ngừng Sống như là thủy triều chân áp về phía phương hành và đại kỳ mô Gió Bổn nguyên của trận thứ thống Rõ ràng là gió Gió vốn không phải là một trong ngũ hành đại đạo Cũng là do người tu hành hậu bối Thôi thôi dẫn thành Nhưng uy lực cũng không kém Từng cơn gió nhỏ Tuy chỉ có thể thổi gợn lên cơn sóng nhỏ Ở mặt nước Nhưng nếu gió cường đại gấp trăm vạn lần Lại sắp bén gấp trăm vạn lần Thì sẽ thế nào Đó nhất định là một thanh lợi đau Vô hình có thể chấm được tất cả sinh cơ Nhất là trận nguyên Trong đại trận thứ 6 này Rõ ràng là lấy một cây đại phong kỳ Có thể trộn hắn u minh quỷ khí Làm chủ đạo Điều này cũng dẫn tới quái phong ở trong cả tòa đại trận Ngoại trừ vô cùng sắc bén ra Chỉ còn xem lẫn quỷ khí đáng sợ Người thường vừa tiếp xúc Có thể đoạt thần hồn Ngay cả người tu hành cũng chỉ có thể vận chuyển linh được chống đỡ Nếu không thì thần hồn Sẽ bị hao tổn, không thì phát được. Chỉ có thể ngạnh kháng lại gió Chống lại tam đại phong chủ Linh Sảo Tông Cùng với 300 đệ tử vây công Đây là một cuộc ác chiến ầm một tiếng tay của phương hành nhít Pháp Ấn Vận chuyển sơn Pháp như là phong thiện sơn Nguy Nga Định trụ thân hình của bản thân Không bị quần phong trong đại trận thứ sáu đồng tới Nhưng 300 đệ tử của Linh Sảo Tông Lại lập tức mượn lực lượng đại trận khống chế các pháp khí vọt về phía hắn Hắn lại không thể không phá giải Sơn Pháp Dù đấu với chúng chỉ gát động như thế lại không vững vàng thân pháp ở trong quần phòng lại thêm sự đáng sợ của khí độ u minh chiến đấu cực kỳ gian nan một trận này khó chơi đây đại kim ô vỗ hải cánh dập vào lực thân thể càn quét trong từng cơn giò bão đối kháng với quái phong trong đại trận đồng thời kêu to nếu không khó chơi thì cũng không có ý nghĩa ngày hôm nay ân oán với linh sào tông đồng thời giải quyết đi phương hành hét lớn một tay bấm thần chú đối kháng với lực đại trận điên cuồng, một tay cầm đao áp chiến với chư đại tử của linh xảo tông. ầm một tiếng, hắn xung phong liều chết không ngừng, sau đó chém dụng vô số đầu người, máu tươi lan tràn khắp hư không. chỉ là dưới tật phong quái lực cùng với bảo quan pháp khí của chư đại tử linh xảo tông, bản thân hắn và đại kim ô cũng bị thương không ít, chỉ có thể bằng vào mật pháp để nhanh chóng chữa thương. hai ma đầu bất tử đồng thời đối kháng với chư đại tử của linh xảo tông cùng quái lực ở trong đại trận thứ sáu, ta đi xuất thủ chạm hắn. một vị phong thủ của ninh sào tôn quát lệnh, xuất muốn xuất thủ, nhưng mà thi pháp ấn lại tự tay cản y, ánh mắt hơi lạnh thấp giọng nói. tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng một đường xung qua ngũ trận, tới đây đã chém giết đại trưởng lão của vân gia, mặc gia thiên tử, bại hỏa đầu đả, mộc tôn giả, lại chém cả hai vị thiên kiêu của vân gia, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. nhìn như lúc này. Hắn đã bị lực đại trận chấn áp, nhưng ai cũng không biết hắn còn đang giấu kỹ kỹ năng gì bảo toàn tính mạng hay không. Hiện tại ba người chúng ta không cần nóng lòng xuất thủ, hắn đang ác đấu với chưa đệ tử của linh sào tông. Cùng lúc phải chống đỡ lực đại trận, còn phải vận chuyển bộc pháp chữa thường Ta muốn xem thử hắn có bao nhiêu linh lực có thể tiêu hao, cướp bàng quan. Đợi lúc hắn trong đỡ hết rồi chúng ta sẽ xuất thủ. Hai vị phong chủ các kỳ dị nhìn gã một cái, thình linh phát hiện gã muốn dùng mạng của chưa đệ tử dù hao linh được của hôn hành trong bụng thoáng qua cảm giác không đành lòng chưa có điều nghĩ lại người này ngay cả mạng của con trai mình cùng với đứa nhi mình đều không để vào mắt vì quyền lợi lúc nào cũng có thể bỏ đi ủng hộ làm mạng của những đệ tử này hơn nữa nghĩ tới hôn hành một đường chém giết khi thế hung ác vọt vào trong trận thứ sáu này trong phút mắt không dám tiến đến chút liền nghe thu lời chỉ một bên điều khiển đại trận người giúp lão tổ báo thủ ta liền có lý do không hận, hết. tuy là ta vẫn không luôn hận nổi đây, mà lúc này ở bên ngoài, sở từ khóc lớn, cả người thoạt nhìn như là sắc điểm, phương hành sông trận ở trên núi, nàng ở dưới tiêm như là bị đau cắt. mặc dù lúc ở sở vực, đang là tiểu công chúa của sở vương đình, nhưng khi tới thần châu, thân vận đã như là lớp vào bụi mập. tu không cao, làm người cũng có chút đần độn, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, lão tổ thái sự. Lão tổ sở thái thuộc Còn bị tạo hóa trong trận Người duy nhất đồng mệnh tương liên với nàng Chính là ứng xào xào Và lúc này cũng dồn toàn bộ tinh thần để đánh nàng Những người khác Thì lúc này không chú ý tới nàng bị dày vò bao nhiêu Lo lắng cùng đau khổ Sự đau đớn ở trong lòng mẫu mâu thuẫn nhau Theo một luồng suy nghĩ tuyệt vọng Từ trong lòng thần nhiên phát tiết ra mặt. Lần đầu tiên nàng thì đổ giận mạnh mẽ như vậy Ở trước mắt người khác lớn tiếng toát mắng người đang nhìn phương hành ở trên núi liều mạng chém giết bản thân mình lại chỉ ở trên núi lo lắm bàn tán thậm chí là phát biểu bất mãn cho tất kỳ nước mắt tuôn ra làm cho lớp trong điểm trên mặt đầy mắt dâng lên một sự điên cuồng tuyệt nhiên các người đều đứng đó nhìn vậy ta đi trong tiếng kêu nàng vuông tay lau nước mắt đột nhiên lấy pháp khí ra phóng thẳng lên trên phong kiệt rồi ta đi giúp người ai sợ chết chứ cho dù hoàng huynh giáo huấn ta mắng ta, ta cũng muốn đi giúp người. trên núi phòng trên không trung âm thầm hận đến nhín rằng cũng đủ rồi. tiếng ồn nào, tiếng quyền càn, tiếng cắp quế nhiễu lệ hồng y tới tâm phiền ý loạn, không nhịn được mà hét lên một tiếng. bình thường nàng rất cũng uy nghi, lúc này hét lớn một tiếng lại nhất thời đè tất cả giọng nói xung quanh xuống thậm chí không ít ánh mắt của tu sĩ thần trung cũng nhìn về phía nàng, lại chỉ thấy lệ hồng y đang cật sầu, đáy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, làm trong lòng đang phải chật vật lựa chọn, cắn răng thấp giọng nói: nếu không có biện pháp cấp, vậy thì đơn giản chúng tu đều cảm giác được sự tức giận trong lòng nàng, không cần, tự như là muốn đưa ra quyết định, vô ý thức tiếp tục nghe nàng nói. Nhưng đứng ở nước này, bỗng nhìn xa xa có một điểm trêu lạ vang lên, mụ nội nó. Có phải đã tới chậm hay không Một tiếng hét to tới gần Xa xa trong hư không Thành đình có một bóng mây đen quỷ khí Âm trầm như là tiệt trước vào tới Chúng tu quay đầu nhìn lại Đã thấy trong mây Mơ hồ có thể nhìn thấy một dáng vẻ to lớn bướng bình đáng yêu Giống như là còn có một thân hình gầy nhỏ Giống như là một con khỉ treo lơ lượng ở trên đó Dáng vẻ không chịu nổi Cách rất gần mới thấy được rõ ràng Đó là một thương niên thon gầy Lại có dáng vẻ hung lệ Đỉnh đầu có một cái biếm tóc dài hơn một trượng hướng lên trời, đang bắn nhúc, ở trần, mặc một cái quần màu đỏ sậm, đồng thời có tiếng vó ngựa vang lên. một hướng khác trong hư không, một cái bóng trắng đạp không mà tới, với thiên mã hai cánh dị thường hùng tuấn, mà ở trên ngựa còn có một thiếu niên sắc mặt thở ư, phía sau có một cái áo tròn dài kéo thẳng tắp, ở trong tay cầm một cái thương dài, vỗ trên lưng tọa kỵ, không nói lời nào, cũng không có thắt kí, nhưng đã khiến cho người ta có cảm thấy nguy hiểm. đến trên núi phong thiện sơn igim gầm gừ lại, ánh mắt lạnh lùng liếc lên núi, không nói một lời. Là tiểu quỷ vương Nam Cung, quỷ quốc, cùng với Hàn ra tên mặt tối. Hai người bọn họ một thân khí thế hùng áp, lai giả bất thiện. Nhận ra hai người này, nhất thời mọi người cúi đầu mở miệng bàn tán. Rốt cục đã tới, mặc dù không sớm nhưng cũng không muộn. Nét mặt của Lãnh Hạo Nghi cũng hiện ra một nụ cười, sau đó lắc đầu thấp giọng nói. Nếu đã ngồi không yên Vậy thì đơn giản Điên một lần Trước đây ta chỉ tin tính trước làm sao Nhưng từ 4 năm trước cục nuôi Đối nhân xử thế Nói chuyện cần phải giấu tài để thực hiện đại kế Đại kế đâu không thấy Mỗi người lại thành cái loại đu được Chờ người khác tha cho mình một mạng Chờ có người đứng ra giải quyết cuốn cục trong mình Đợi mình được ngồi bắt ăn bát vàng Không bằng đơn giản lưu một ven Giải quyết căm hận Lúc nàng nói đến cuối cùng Đại mắt đã hiện lên sự dứt khoát cánh tay để chặt bà vai của sờ từ và ứng xào xào thản nhiên nói hai người các người lùi đi tu vi có mạnh yếu bối phận có cao thấp đợi khi bọn kim đan chúng ta chúng đã hết nổi rồi thì sẽ do các người tới tiếp sờ từ vẫn ứng xào xào có chút kinh ngạc ngơ ngác nhìn nàng lẹo nghi nhìn khóe miệng mím một cái lạnh giọng cười đột nhiên hét to một tiếng rất quát nhập phần như là chim thần vỗ cánh bay vào cửu thiên một tiếng hét to này nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, nhưng còn chưa có người lên tiếng quát hỏi, thì lại chợt thấy xa xa trên không trung lại có một tiếng kêu khác vang lên, sau đó chính là tiếng thứ ba, thứ tư, thứ năm, làm cho tu sĩ thành châu khiếp sợ là có một vài tiếng kêu rõ ràng là vang lên từ bên cạnh mình, xa xa trên không, thỉnh đình có nhiều đóa đằng vân, pháp bảo dị thủ, pháp bảo dị thú, kim sa ngọc liễn, ung ung bắn thẳng tới đây tuổi tác cũng không lớn, từng người về mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt sơ xác tiêu điều. ngoài trừ bọn họ ra, thì còn có một vài tu sĩ ẩn nấp xung quanh tu thần châu quan chiến nhảy ra ngoài, không nói lời nào, đi tới chỗ của tu sĩ nam chiêm, ánh mắt phức tạp nhìn trên núi. một đám tu sĩ thần châu cho mày đứng đó bàng quan quan sát. có vài người còn nhận ra đồng môn của bọn họ trong số đó, đều là xuất thân nam chiêm, trước đó nhát như lạch chuột nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, nhưng vào lúc này lại không biết lấy từ đâu dũng khí mà bổn dinh nhảy ra ngoài đứng cùng với tu sĩ nam chiêm ở trên người có một loại khí phát mà trước đây chưa từng có ở trên người tu sĩ nam chiêm chúng tu sĩ nam chiêm trên mặt khiếp sợ lại trên lưỡn mừng rỡ nhiều điên thái tử quỷ quốc nam cương thiên kiêu tây bạc hàn anh tới rồi phía sau còn có ba vị tiên tử của đại đa tình đạo cùng giao tới nam cương sư hồ xuân tiểu lam vương u di quảng cũng tới phía sau là vương gia nữ vương quỳnh vấn đầu tứ kẻ tây mặt cao. Trong chốc lát, chư tu nam nhiem kinh động không ngừng, nào nào kêu to.